các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hai người tình cảm thật tốt đồng nghiệp tỏ ra ngưỡng mộ lần trước sinh nhật cậu anh ấy gửi hoa đến công ty là một bó hồng thật lớn nha ừ anh ấy đối với mình thực sự rất tốt trầm tĩnh mỉm cười ngọt ngào hai người quen nhau bao lâu vậy cô bạn đồng nghiệp hỏi thăm cũng được 4 năm rồi đã lâu như vậy rồi à có dự định kết hôn chưa đấy không nhanh thế đâu hai má cô dần ửng hồng Mình vừa đi làm chưa được bao lâu Anh ấy cũng còn trẻ Còn phải tạo dựng và củng cố sự nghiệp trước đã Nói vậy cũng không sai Thế nhưng mà cậu phải cẩn thận đấy Bạn trai cậu điều kiện tốt như vậy Coi chừng người khác cướp mất Đêm dài lắm mộng Cậu đã từng nghe chưa Trầm tĩnh trong lòng nhất thời lo lắng Tuy rằng cô biết lời cảnh cáo của bạn cô Đến tám chín phần là hơi quá Nhưng cô cũng có chút không tự nhiên lo lắng Đình vũ luôn được các cô gái để ý Cô cũng biết, trong công ty của anh cũng có mấy cô nhân viên công khai bày tỏ thành ý với anh. Mình tin tưởng Đình Vũ, anh ấy rất yêu mình, cô trịnh trọng tuyên bố. Cô bạn đồng nghiệp nhìn cô một cách đầy ẩn ý sâu xa. Cậu thật tự tin nhỉ, hiện tại trong cái xã hội này ai dám cam đoan tình cảm cả đời sẽ không thay đổi. Như hai người quen nhau 4 năm cũng coi như là điều hiếm thấy lắm rồi, cố lên đi. Cảm ơn cậu, trầm tĩnh xấu hổ cười. Không cần đồng nghiệp nhắc nhở Cô cũng biết cái gọi là sông cạn đá mòn Đến chết không rời Chỉ là những lời ngọt ngào của những đôi tình nhân Trong lúc vui vẻ mà thôi Cô tuy có tính trẻ con Nhưng cũng không ngây thơ đến mức tin vào những lời nói ấy Chỉ là cô vẫn tin tưởng Tình yêu sẽ rất đẹp Cũng mơ ước có thể luôn ở cạnh người mình yêu Cô tin tưởng Đình Vũ rất yêu cô Và cô cũng rất yêu anh Vì thế bọn họ nhất định sẽ bên nhau cả đời Sẽ nhất định như vậy Giờ nghỉ trưa, Mạnh Đình Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, màn hình là các số liệu đang liên tục biến động, hầu như tự động cập nhật mỗi giây. "Đình Vũ, Butterfly thì làm thế nào?" Người đồng nghiệp ngồi đối diện với anh lớn tiếng hỏi. "Butterfly thế nào?" Anh vẫn rời mắt khỏi màn hình máy tính, trong đầu vẫn tính toán những con số đang biến động. "Chỉ số chứng khoán đấy. Cậu đánh giá chỉ số của nó thế nào?" "Ừ, Mình xem gần đây nó vẫn như thế, không lên cũng không xuống, không có biến động. Tiểu Chu, cậu thấy sao? Anh hỏi một đồng nghiệp khác. Tôi cũng đồng ý, hai hôm nay lượng giao dịch cũng rất ít, rất nhàm chán. Mạnh Đình Vũ suy nghĩ vài giây. Được, vậy cứ mua đi. Cậu đánh giá về chỉ số của nó một chút. Ok, để mình. Đình Vũ, lại có một đồng nghiệp kêu. Bên S.I.M. Chúng ta đã mua vào 200 cổ phiếu. Hiện tại hình như chỉ số đang giảm. Chỉ số hiện tại là bao nhiêu? Anh hỏi. Đồng nghiệp báo cáo một con số. Anh nhấp chuột vào file hồ sơ trên màn hình tìm ra phần phân tích đầu tư. Xem qua một cách nhanh chóng. Đầu tiên nên bình ổn lại giá. Sau đó lấy phần còn lại đẩy mạnh lên mức BP. Anh vừa ra lệnh xong đang định lợi dụng một chút thời gian rảnh để ăn một miếng cơm từ hộp cơm đã nguội lạnh thì lại có tiếng người kêu tên anh anh phải dừng đũa lại chuyện gì điện thoại của anh lúc nãy anh để quên trong phòng họp cô trợ lý của anh cửa duyên dáng mang đến nó vẫn đang gieo đây mạnh đình vũ ngẩn người nhận lấy điện thoại từ tay trợ lý cảm ơn em, cao lệ na nước mắt nhìn màn hình là trầm tĩnh đang gọi, anh nhấc điện thoại alo anh vũ, anh đang làm gì sao không trả lời tin nhắn của em vậy Trầm tiếng nói vẻ hờn dỗi, Anh không thấy Mạnh Đình Vũ chỉnh âm lượng nhỏ lại Xấu hổ phát hiện mọi người đang nhìn mình Với ánh mắt hiếu kỳ Vỉnh tay lên nghe anh cùng bạn gái nói điện thoại Có việc gì sao Không có gì Chỉ muốn hỏi hôm nay lúc nào anh về Anh cũng không biết Thế nào lại không biết Không phải anh nói hôm nay không cần tăng ca sao Buổi tối có một khách hàng lớn đến Anh phải phụ trách tiếp đãi Vậy à Trầm tĩnh không giấu được vẻ thất vọng. Nếu không có việc gì, anh sẽ tranh thủ về sớm một chút. Vậy cũng được, anh nhất định phải về sớm một chút nha. Mạnh Đình Vũ vừa nhấn nút kết thúc, thấy Cao Lệ Na vẫn còn đứng bên phải mình, cười như không cười nói với anh. Bạn gái gọi à, là gọi đến để kiểm tra sao? Chỉ là hỏi một chút việc thôi, Mạnh Đình Vũ nhíu mày. À, bạn gái dính theo anh rất chặt nha, luôn gọi điện tới kiểm tra. Mạnh Đình Vũ biết Cao lệ nào có ý với anh, thế nên mới cố ý trêu chọc trầm tĩnh. Anh im lặng, không tỏ bất kỳ thái độ gì, chỉ nhạt nhạt cười, nhìn cô một cách lạnh lùng và chuyển ánh mắt về phía màn hình máy tính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện